Mời các bạn nghe chuyện. nghe chuyện Không kịp nói yêu em Tác giả Phỉ ngã tư tồn Người đọc Nắm Chuyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Tiếp theo chương 28 Vì tổ chức tiệc hỷ Nên trong đại xoái phủ Ngay cả các cành cây cũng treo cờ màu Trang trí vô cùng đẹp mắt Sau lễ đường Có một cái sân khấu kịch Vì vị trí không đủ rộng cho nên nhất tạm cổng ra sau Sau đó đưa đường dẫn hơi ấm vào Xung quanh cổng đặt vô số chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ Chiếc cổng đó được không khí ẩm phả lên Khí xuân mơn mẫn kèm theo hương phấn son rực rỡ sắc màu Muôn hình muôn trạng trong tiếng nhạc véo von trên sân khấu Mộ Dung Tam Tiểu Thư thấy Vương Đạo Nghĩa, thư ký riêng của Mộ Dung Phong, đang đi ở bên ngoài, liền vẫy tay gọi anh ta vào. Vương Đạo Nghĩa tươi cười nói, Tam Tiểu Thư, có gì sai bảo ạ? Mộ Dung Tam Tiểu Thư nói, hôm nay Lô Ngọc Sông cũng đến, cậu cũng phải giữ sĩ diện cho tôi. Đẩy kịch của cô ấy về phía sau một chút, Vương Đạo Nghĩa ôi chào, chuyện nhỏ thôi. Tam Tiểu Thư chỉ cần bảo cô ta hát là được rồi sao lại còn phải cố ý nói như vậy Tam Tiểu Thư cười nói cậu là người điều hành kịch mà đương nhiên tôi phải nói với cậu một tiếng để cậu có sự chuẩn bị trước Vương Đạo Nghĩa cười nói Tam Tiểu Thư nói như vậy thật quả là muốn giết tôi đấy à Tam Tiểu Thư đã mở miệng như vậy rồi thì thôi để kịch của bà chủ lô xuống thứ hai từ cuối lên có được hay không ạ? Chỉ nghe thấy trên sân khấu, vở kịch Mai Phi đang hát đến đoạn: Mở thư ra mà lòng đau như cắt, da diết nhớ khi xưa ta vui đùa bên nhau, Ân tình sâu đậm, nào đâu phải tơ sen kia dễ đứt, lẽ nào gió thu chưa đến, quạt đã vứt rồi sao? Tam tiểu thư không nhịn được cười nói: Đây là kịch của tên nghiệp dư nào thế? Vương Đạo Nghĩa cười nói, kịch diễn trước đều là những bài sở trường. Nghe nói Mai Phi là vỡ kịch sở trường nhất của ông chủ kỷ. Tư lệnh Lưu chọn bài này, à. ông ta là người thô lỗ. Chỉ biết người đó hát hay thôi, chứ chẳng hiểu gì cả. Tam Tiểu Thư nghe, nghe anh ta nói như vậy, cười một tiếng, liền quay đầu lại nhìn mộ Dung Phong ở phía xa mộ Dung Phong tuy ngồi ở đó nhưng không nghe nổi một câu kịch nào, chỉ cảm thấy tâm trạng bất an, miễn cưỡng nhẫn nại ngồi một chút, sau đó lại đứng dậy đi thay quần áo. Khi anh đi ra ngoài, thư đông tự đương nhiên cũng phải đi theo. mộ Dung Phong đã thay quần áo, không nghe kịch tiếp mà đi thẳng về phía sau. Đằng sau có một căn lầu nhỏ là nơi anh đã làm việc, những lúc bình thường. Bây giờ nơi đó im ắng không có một bóng người Anh ngồi xuống, chiếc sofa trong phòng khách Sờ túi áo, thư đông tự vội vàng mở nắp bao thuốc lá ra Đưa cho anh một điếu, lại giúp anh châm lửa Anh cầm điếu thuốc đó Nhưng một hơi cũng không hút Nhìn đốm lửa cháy, trầm lặng một lúc lâu mới nói Vẫn chưa có tin gì à Thư đông tự lắc lắc đầu nói Dạ không nghe có tin gì cả Nhưng không biết chừng Doãn tiểu Thư sớm đã ra khỏi thành rồi à Mội Dung Phong không nói gì nữa Ngồi một lúc Lại đứng dậy đi hai ba bước Cuối cùng dừng chân lại nói Gần đây tâm trạng tôi rất bất an Luôn cảm thấy là Sắp xảy ra chuyện gì đó Cậu đi nói với Lục Thứ Vân Việc này anh ta nhất định phải làm hết sức Tuyệt đối không để Có một sơ sót nào xa xa nghe thấy tiếng chiên trống trên sân khấu kịch tâm trạng anh phiền não tiện tay dập tắt đứa thuốc đi tối qua ồn ào đến nửa đêm hôm nay lại hát đến nửa đêm thật là phiền phức đến hơn 10 giờ tối kịch càng ngày càng hấp dẫn đợi đến vỡ kịch đại đăng điện cuối cùng Ngụy Sơn Hà diễn với Tiết Quý Bình Lô Ngọc Sông diễn công chúa đại chiến Hiển Ngọc Mi. Diễn Vương Bảo Xuyến Ba diễn viên lớn cùng diễn trên một sân khấu Người Xuân Hà Chỉ mới lộ mặt ra Chứ chưa mở miệng Bên dưới đã vỗ tay như sắm Kéo rèm lên bắt đầu hát Trình Doãn Chi Vốn ở nước ngoài nhiều năm Bình thường Ngay cả phim cũng xem bằng tiếng nước ngoài Ngồi lâu như vậy Chỉ thấy buồn tẻ và nhạt nhẽo Nhưng nhìn khách khứa đông nghẹt Ở bên dưới Trong họ đều có vẻ rất hào hứng Liện nói với Trình Tính Chi bằng tiếng Pháp Gia đình họ thật là cổ hủ Mong Lucia có thể thích ứng được Lucia là tên tiếng Tây của Trình Cẩn Chi Lúc họ nói tiếng Tây với nhau Đều gọi như thế Trình Tính Chi cũng đáp lại bằng tiếng Pháp Lucia nhất định phải thay đổi cái tác phong này Nó xưa nay có chủ kiến Hơn nữa là không sợ mạo hiểm Tuy họ nói chuyện bằng tiếng Pháp Nhưng vẫn nói rất nhỏ Cho nên khách khứa xung quanh không hề chú ý Đúng lúc đó Một cảnh vệ đi đến nói với Trình Tính Chi Trình Tiên Sinh Bên ngoài có người tìm ngài ạ Trình Tính Chi tưởng là lái xe của mình Nên đứng dậy đi ra ngoài Một lúc sau Anh liền quay lại và nói nhỏ Với Trình Doãn Chi bằng tiếng Pháp Anh cả Em ra ngoài một lát Trình Doãn Chi nói Kịch sắp hết rồi Ngồi một lúc nữa đi, rồi anh đi cùng chú Trình Tính Chi nói Một người bạn xảy ra chuyện Em phải đi xem xem Trình Doãn Chi thấy hơi lạ Em có bạn gì ở Thừa Châu chứ Trình Tính Chi chỉ mỉm cười Là bạn của bạn Cho nên anh không biết đâu Trình Doãn Chi đưa tay lên Nhìn đồng hồ và nói Đã sắp 3 giờ rồi Bạn gì khiến cậu phải nửa đêm khuy khoát như vậy Phải chạy ra ngoài thế Trình Tính Chi nói là một người bạn của Lucia, vốn là đến để dự đám cưới nhưng mà ai ngờ bỗng nhiên bị bệnh, hôm nay lại là ngày hỷ, nên không tiện để cho Lucia biết, em đi thăm cô ấy một chút nhé. Trình Doãn Chi nghe anh nói như vậy đành kệ anh đi. Trình Tính Chi đi ra ngoài, xe hơi đã đổ ở bên phố Tây, ở đại xoáy phủ, sau khi anh lên xe nói với lái xe, đến đồn Trị An mau. Tính cách của anh xưa nay đều rất ôn hòa. Lái xe, nghe khẩu khí của anh tuy ung dung bình tĩnh, nhưng lại nói ra một chữ mong, làm cho kinh động trời đất đó. Cảm thấy có việc lớn, rất cấp bách. Liền đạp ga tăng tốc đến thẳng đồn Trị An một lúc sau, đã đưa anh đến trước cổng đồn Trị An. Trình tính chi thấy có người canh gác tắt súng đứt đứng trước cửa đồn Trị An. Một tên khác hơi gầy, mặc quân phục. Nhưng lại đợi người ở dưới bóng bức tường Vừa thấy xe anh Vội vàng đón tiếp hỏi Là trình tứ thiếu gia phải không ạ Trình tính chi rất ít khi được người gọi như thế Chỉ gật đầu gật đầu Người đó dò xét anh từ trên xuống dưới Thấy anh khí chất phi phàm Vừa nhìn thấy là biết ngay Anh ta là một công tử quyền quý Cuối cùng thở vào nhẹ nhõm nói một câu Cậu tư Giấy tờ là tôi nhờ người gửi cho cậu Cậu Tư chắc đã xem rồi ạ Nếu cậu Tư xem rồi Phiền cậu Tư trả tờ giấy đó lại cho tôi Trình Tính Chi liền trả tờ giấy lại To bằng ba ngón tay cái cho anh ta Anh ta nhận lấy rồi xé bụng ra Mặt mày Tư cười nói Chúng tôi là người thô lỗ Nên nói thẳng luôn Tuy vì tiểu thư đó cho chúng tôi không ít tiền Nhưng việc này mà lộ ra ngoài Thì tôi cũng phải mất bắt cơm đấy Dù sao tôi cũng không quen ngài Ngài coi như đây là một vụ buôn bán đi Trình tính chi chỉ gật đầu Và người đó lại nói Mời cậu Tư đi theo tôi Hành lang trong đồn trị an đó Vừa dài vừa hẹp Mùi ẩm mốc sọc lên mũi Trong nhà giam Hai bên đen như mực Chỉ lờ mờ lờ mờ nhìn thấy Giam chật người liên tục thấy thế tiếng thang khóc cuối hành lang bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm tiếp theo đó là tiếng người mắng nhiếc trình tính chi thấy rợn hết cả gai ốc nhưng trên mặt không biểu hiện gì việc buôn bán này của mấy người thật không tội mấy người không lo không có việc làm người đó cười nói cậu Tư thật biết nói đùa hôm nay bắt người về Mười mấy người chẳng ai lợi dụng họ một chút nào cả Tôi thấy vị tiểu thư đó thật là đáng thương Mới hỏi cô ấy có một tiếng Mà cô ấy bệnh đến không còn tỉnh táo Lúc lâu sau mới nói Tìm trình tứ thiếu gia cho tôi Tôi liền sai người đến khách sạn Cũng không tìm được ngài Cuối cùng mới nghe nói là ngài đi dự tiệc Đã vậy tôi làm người tốt thì làm cho đến cùng Giúp cô ấy một lần vậy mà Rẽ ngoặt là tới một căn phòng nhỏ, bên trong có thắp một chiếc đèn điện, rất bé, tỏa ra ánh sáng ảm đạm. Trong phòng có một người đang ngồi uống rượu, thấy họ đi vào mới lặng lẽ đứng dậy. Người đàn ông kia gầy gò đó quay mặt lại nói, cậu Tư, có mang tiền đến chứ ạ? Trình Tính Chi lấy ra một tập ngân phiếu trên tay và nói, 500 đồng, anh đến xem. Lại rút ra một tờ khác đặt lên bàn Năm mươi đồng này Hai người cầm đi uống rượu đi Người đàn ông gầy gò đó nói Ôi chà Cười hì hì nói Vậy thì thôi đa tạ cậu tư ạ Trề môi một cái Người đó lấy chùm chìa khóa trên tường xuống Lúc sau Đỡ một người phụ nữ yếu ớt đi vào Dưới ánh đèn Khuôn mặt người phụ nữ đó nhợt nhạt Trình tính chi chần trừ chừ một lát Người đó đã gọi một tiếng, Trình Tiên Sinh. Khi chưa dứt lời, cô đã lạng troạn và ngã về phía trước. Trình Tính Chi không nghĩ nhiều, đi lên và đỡ lấy cô. Chỉ thấy trong cơ thể cô vô cùng yếu ớt, ập vào lòng mình. Tim anh cứ đập thình thịt. Người đàn ông gầy gò đó nói, chắc chắn lào quá sợ hãi đấy mà. Anh ta nói, để tôi. Anh ta đưa tay ra và ấn mạnh vào huyệt nhân trung của cô ta. Quả nhiên là dần dần tỉnh lại Mí mắt hơi giật giật Cố gắng mở ra Trình tính chi cảm thấy nơi này không tiện ở lâu Bèn khẽ đỡ lấy tay cô gái Chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói Ngay cả sức lực một chút để nói chuyện Cô cũng không còn Mặc kệ cho anh dìu cô đi ra ngoài Người đàn ông gầy gò đó Đưa họ đến hành lang Chấp tay nói Tha lỗi cho tôi tôi không tiện được nữa rồi Mặc ai hỏi đến tôi Thì tôi và ngài cũng chưa từng gặp mặt nhé Chúng ta không hẹn gặp lại Đợi sau khi lên xe Trình tính chi mới gọi một tiếng Doãn tiểu thư Nước mắt doãn tình uyển Chảy tràn ra Nhưng người trước mặt này Gần như là người xa lạ Cô đưa tay lên vội lau nước mắt đi Trình tính chi lấy khăn tay ra đưa cho cô Cô do dự nhận lấy Khăn tay rất sạch Một giọt nước mắt rơi xuống, trong chốc lát đã không còn nhìn thấy nữa. Một giọt lớn hơn lại lăn xuống, từng giọt từng giọt, nối tiếp nhau từng giọt. Đèn đường lướt qua cửa xe, từng chiếc lướt qua, lướt qua như băng. Mặt anh quất trong bóng tối, cô yếu ớt thở nhẹ. Anh hỏi, Doãn tiểu thư, bụng lại đau âm ỉ, cô chưa từng sợ hãi đến như vậy. Cô rung quay đầu lại Con phố rộng rãi không người Chỉ có xe của họ đang chạy Cô lẩm bẩm nói nhỏ Cảm ơn anh Nhưng tôi thực sự không có cách nào Mới nghĩ đến anh Cho tôi xuống xe ở phía trước được rồi Nếu, nếu lúc đó Bị anh ta phát hiện ra thì Giọng nói của trình tính chi rất nhỏ Truyền đến tay cô Có một cảm giác ấm áp Khó mà nói thành lời Không có ai nói ra đâu Lái xe và xe là tôi đem từ Uống Nam đến Rất đáng tin Người ở đồn Trị An nhất định là không biết thân phận của cô Nếu không thì không quyết dễ dàng thả cô ra như vậy đâu Cho dù sau này họ biết rồi Cũng tuyệt đối không nói ra Nếu cậu Sáu biết được Họ đã bắt được cô Rồi lại thả cô đi E rằng mấy người họ cũng sẽ mất đầu Cho nên họ nhất định sẽ không nói ra Cho dù trưởng quan trị an cấp trên của họ Có biết được chút ít Thì sợ cậu xấu truy cứu trách nhiệm Cũng sẽ giấu thôi Anh phân tích rõ ràng mối quan hệ lợi hại Tình nguyện nhen nhóm hy vọng Cắn răng nhẹ nhẹ Xin anh giúp tôi Vì trình tiểu thư Xin anh hãy giúp tôi Trong bóng tối Ánh mắt cô long lanh như một ngôi sao yếu ớt Tỏa ra ánh sáng đáng sợ Giống như là tuyệt vọng Càng giống như là một sự điên cuồng không thể giải thích được. Anh nhất thời không nói gì được. Lúc lâu sau mới nói, Doãn tiểu thư, tôi sẽ cố hết sức để giúp cô. Tính anh tuy ôn hòa nhưng hành sự rất là dứt khoát. Trước tiên là về khách sạn, gọi điện thoại cho người quen. Chị nói, có một người bà con ở nơi xa đến tham dự hôn lễ mắc bệnh nặng. Cần tĩnh dưỡng, lập tức mượn một cách căn nhà và đưa tình nguyện đến đó. Căn nhà đó chỉ là một căn nhà nhỏ, có vườn ở phía sau, chỉ có một đôi vợ chồng già ở đó trong nhà. Vì bình thường đều được quét dọn rất sạch sẽ, tất cả đồ dùng đều mới, cho nên bỏ những tấm vải phụ ra là lập tức sử dụng được. Trình Tính Chi thấy căn phòng ngủ đó tuy nhỏ, nhưng cửa sổ đều được đóng kính, không có gió lọt vào. Trên tường dán giấy trắng sạch sẽ, trần nhà cũng không có mạng nhện bồ hóng. Tuy trong phòng chỉ kê một chiếc giường gỗ đàn trắng, nhưng ra trải giường còn mới, bà già coi nhà, sách một chiếc lò sưởi đến, và một lúc sau căn phòng trở lên ấm áp. Đến bây giờ Tịnh nguyện mới thở phào nhẹ nhõm như đã được giải thoát, chỉ cảm thấy bụng đau đớn và khó chịu. Cả cơ thể như không thể nào có sức chống đỡ được. Cô tự người vào thành giường và chậm chậm ngồi xuống. Dưới ánh đèn trình tính chi thấy mặt cô xanh sao Không còn một giọt máu liền nói Có phải doãn tiểu thư bị bệnh không? Có cần mời bác sĩ đến khám không? Tình nguyện chậm chậm lắc đầu Tôi chỉ mệt thôi Tình chính chi nói Ở đây hơi đơn sơ nhưng rất an toàn Doãn tiểu thư đi nghỉ đi Nếu ngày mai tôi không đến được Nhất định cũng sẽ phái người đến Tôi nói với họ cô là họ Lâm Là em họ của phía nhà ngoại của tôi nha Dưới ánh đèn Ánh mắt cô vẫn long lanh như nước hồ thu Cô khẽ nói Cảm ơn anh Trình Tiên Sinh Trình Tính Chi hơi ái náy nói Tôi không phải là mặt quân tử Nhiệt tình như đạo xưa Khóe miệng của tình nguyện hơi nhất lên nở ra một nụ cười thê lương Anh chịu nói ra như vậy Cũng là đủ quân tử rồi Cô quay mặt đi chị nghe tiếng gió bắc ở bên ngoài ù ù Giống như là muốn thổi đến mức tận đáy tim cô Người ta sinh ra một sự lạnh lẽo Vô vọng mới thôi Sau khi Trình Tính Chi đi Trình Doãn Chi ngồi nghe kịch một mình Càng thấy nhàm chán hơn Trên sân khấu là một đoạn kịch Tây Bì vừa hát xong Rất nhiều người đứng dậy vỗ tay khen hay Nhưng Trình Doãn Chi quay mặt lại Đúng lúc này thấy một cảnh vệ vội vã đi đến, nói một hồi với Thư Đông Tự. Thư Đông Tự lập tức cúi người xuống, nói nhỏ vào tay của mộ dung phong. Chỉ thấy sắc mặt của mộ dung phong hơi thay đổi, lập tức đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Anh vừa đi thì các cảnh vệ cũng tiền hô ổn đi theo sau. Khách khứa cũng nhốm nháo lên liếc nhìn. Hà Tử An đi lên và thì thầm vài câu. Mộ Dung Phong không hề dừng bước, vẫn là thư rông tự, vội nói một câu gì đó với Hà Tự An. Liền chạy lên theo sát Mộ Dung Phong ra ngoài. Hà Tự An cười, quay đầu lại nói, mọi người đừng lo lắng, chỉ là nước bạn phải một đại biểu quan trọng tới chúc mừng. Tàu Hỏa giờ mới đến, nên cậu Sáu đích thân ra đón. Mời mọi người cứ tiếp tục tiếp tục xem kịch đi ạ. Cứa bắt đầu nhốm nháo bàn luận, có người nói là đại sứ nước Nga đến. Có người lại nói là đại sứ nước Nhật đến, vì ở trên sân khấu đang hát đến đoạn quan trọng. Không lâu sau, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về vở kịch. Bộ Dung Phong đi thẳng qua phòng khách, nói với Thư Đông Tự, đem đến cho tôi xem. Thư Đông Tự đưa lên một tờ giấy nhỏ, anh cầm lấy, không kìm được, nắm chặt lấy nó và nói, nhất định là cô ấy. Con dấu này là thật, nhất định là cô ấy. Nhưng lúc tôi không phòng bị Cô ấy đã trộn con dấu Cô ấy từng giả chữ viết của tôi Ngoài cô ấy ra Không có ai khác Thư Đông Tự nói Lục Tư Lệnh nói Là một phụ nữ trẻ tuổi Nhưng hình dáng Không giống với đoạn Tiểu Thư lắm Mội Dung Phong nói dứt khoát Bảo họ lái xe Tôi đến đồn trự an Thư Đông Tự không nói gì Mội Dung Phong tức giận quát Điếc à, mau đi lấy xe Thư Đông Tự nói Hay là ta bảo người đi xem trước đi à. Nếu là thật thì hãy sắp xếp xe và đi đón. Cũng không muộn đâu. Mộ dung phong trùng khóe miệng xuống. Quay phát người đi ra ngoài. Thư đông tự cuốn cùng đuổi theo nói. Đã ba giờ sáng rồi, cậu xấu. Muộn như vậy, hôm nay là ngày đại hỷ của cậu. Lại là lên động phòng hoa chúc. Mội dung phong quay đầu lại giận dữ nói. Chết tiệt, cầm mình lại cho tôi. Thư đông tự thấy anh nội giận lôi đình. Đành lập tức vừa sai người đi lấy xe Vừa sai người đi báo cho Hà Tự Gan. Sau khi Hà Tự Gan biết được Chị Ôi cha Anh ta gọi người hầu nữ đến Và cẩn thận dặn dò một lúc Bảo cô ta hãy ra phía sau nhà Và nói với Trình Cẩn Chi Trình Cẩn Chi nghe thấy phía trước tiệc đã tan Khách đã về Tiếng ồn ào dần dần lặn xuống Mà đôi nến trên bàn vẫn cháy hơn một nửa Đang lúc hơi nghi ngờ Thì một người hầu nữ đi vào, tư cười nói Thư ký Hà ở phía trước bảo là Tôi đến đây nói với phu nhân Cậu Sáu có việc quân cần xử lý gấp Cho nên sẽ đến muộn một chút ạ. Cẩn chi chỉ ừ một tiếng Vì thấy rượu thành hôn trên bàn Đưa tay ra sờ sờ thử Bình rượu đã lạnh rồi liền nói Đem chỗ rượu này đi hâm lại cho tôi Hậu gái liền vân dạ và đi làm theo lời Cô lại ngồi xuống, nhưng thấy nến cứ đỏ rực Ánh nến lay động trên rèm cửa màu đỏ hồng In lên hình bóng của mình, cô đập và lẻ loi Vì có đèn đường, phản chiếu hình bóng trên cửa kính Tâm trạng của ngồi dung phong rối bời Chỉ thắt thần nhìn ra ngoài cửa sổ Thừa châu, bỏ lệnh cấm đêm Nhưng nửa đêm gà gái như thế này Trên đường không hề có người đi lại Chỉ có xe của họ cứ vù vù lao đi. Không lâu sau, họ đã đến đồn trị an. Lục thứ Vân đã đến từ lâu. Mộ Dung Phong vừa thấy anh ta liền hỏi, Người đâu? Lục thứ Vân liền nói, Dạ, ở phòng làm việc bên này à. Anh ta dẫn mộ Dung Phong đi qua một con đường ngắn, đẩy cửa ra. Mộ Dung Phong thấy một người phụ nữ ngồi cúi mặt ở phía trong, mặc một bộ sườn xám màu vàng mơ bờ vai gầy gò mỏng manh tim anh ta bỗng thắt lại buộc miệng gọi một tiếng tỉnh uyển người phụ nữ đó nghe thấy tiếng quay đầu lại nhưng là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trái tim anh như trùng xuống hẳn thất vọng đến cực điểm gió bắc cứ ù ù sự lạnh lẽo đó thấm vào tận nơi sâu nhất của đáy tim anh hết chương 28 mời các bạn nghe tiếp trên v blog.com Cảm ơn các bạn đã theo dõi